Nhà Lĩa Chuyện thì có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có 2 loại. Loại thứ nhất là ngũ cốc dinh dưỡng, dành cho tất cả mọi người. Rất tốt cho sức khỏe. Loại thứ hai là ngũ cốc lợi sữa, dành cho phụ nữ sau sinh. Nếu ai có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ nhà Lĩa Chuyện nhé. Lĩa Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Cũng chính vì điều này mà cô Phiên Phiên mới không xuất hiện trong những bức ảnh khiêm nhã đó. Dòng suối uốn lượn một cách khéo léo, thác đổ cuồn cuộn, những con núi ngỗ sắc rực rỡ khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Tháng 10, lá phong đỏ rực khắp núi rừng, trông giống như dáng chiều, đây là nguồn gốc của tên núi Lạc Hà. Trong một bãi đất rộng lớn ngoài chân núi Lạc Hà, một vài chiếc xe xịn như Land Rover, Porsche và Good News đậu song song nhau chủ xe đứng bên cạnh nhau có vẻ bọn họ đều rất trẻ hầu như đều ngoài hai mươi tuổi nam giới mặc áo bò sát của gô quần tây cắt xéo và giày pc còn nữ giới thì mặc vánh ngang hông đeo tất chân và giày cao gót hoàn toàn không giống như đi chơi ngược lại ăn mặc như khi đi ba vậy mặt trời chói chang gay gắt vài cô gái vừa mang nguyên liệu thịt nướng từ cốp sau xe xuống vừa lau mồ hôi bọn họ không ngừng phàn nàn Anh tưởng, hôm nay anh bị làm sao vậy? Sao lại muốn đưa chồng em đến nơi khỉ ho cò gái này? Cũng không nói trước với bọn em Em nghĩ mình sẽ đi uống cà phê cơ Đi giải cao gót chiến phân Thì làm sao em có thể đi bộ trên đường đất cát này chứ? Một cô gái chân dài Mang đôi giày cao chiến phân Đứng trên nền cát Cô ta khó chịu, loạn trọng bước đi Sau vài lần suýt ngã Thì cô nàng sức khoát Ném chiếc lò lướng trên tay xuống đất Rồi than thở Chà chà, cô thì biết gì chứ Anh Tưởng gọi cái này là hướng về cuộc sống. Anh ấy đã chán ngấy món bít tết rượu vang đỏ, nên mới đến đây thay đổi khẩu vị. Đúng không anh Tưởng? Một cô nàng khuôn mặt vi lai nói. Lúc này, Quách tường vừa bước xuống xe Land Rover. Hắn ta phì phèo điều thuốc trên miệng, rồi nhìn mấy cô gái đang làm việc. Anh bình thường mua cho em nhiều túi LV như thế. Bây giờ giúp anh chuyển đồ thì có làm sao? Các em biết công nhân chuyển gạch trên công trường một ngày được bao nhiêu tiền không? Làm thật tốt đi. Làm việc xong thì tùy buổi tối mỗi người được tùy ý chọn một cái tối từ 5.000 tệ trở xuống. Hai cô gái vừa rồi luôn miệng phàn nàn, nghe thấy được mua tối sách thì hai mắt lập tức sáng lên. Cô nàng vội vàng cởi giày cao gót trên chân xa, tích cực bắt đầu mang dụng cụ nướng và nguyên liệu đến bên bờ suối nhỏ. Cùng lúc đó, trên chiếc Land Rover Aurora màu đen, một đôi nam nữ bước xuống cùng nhau. Người đàn ông là Lưu Minh, còn cô gái là An Hinh. bọn họ và quách tường không phải ngẫu nhiên gặp nhau ở đây hôm nay là ngày tốt lành vì tập đoàn quách thị đã trúng thầu xây dựng phần móng của dự án xây dựng giờ giang đường vành đai phía bắc dự án này có giá 80 triệu xuyên suốt dự án riêng lợi nhuận đã lên tới 50 triệu mức lợi nhuận này cho dù với tập đoàn quách thị mà nói cũng không phải là một con số nhỏ vì thế tập đoàn dự định tối nay sẽ tổ chức buổi tiệc tại lầu ba bách hoa để chúc mừng thành công hơn nữa quách chế dự định trong bữa tiệc ăn mừng sẽ giao dự án này cho quách tường coi như là mỏ vàng đầu tiên cho hắn ta luyện tập ông ta cũng để cho quách tường toàn quyền quản lý vì vậy quách tường đã gọi lưu minh tới đây sau tất cả các gợi ý lưu minh đã gọi điện cho gia đình sau khi được sự đồng ý về vốn của ông bố hôm nay hắn ta quyết định chi hết mọi chi phí dù thế nào đi nữa hắn cũng phải phục vụ tốt cho quách thiêu gia để có thể giành được một công trình nhỏ kiếm chút tiền Hôm nay, an hình cố ý trang điểm màu khói thật dày. Cô ta kéo cánh tay Lưu Minh nũng nịu nói. Chồng à, anh xem, anh tưởng mua túi cho hai cô bạn của anh ấy kia, Người ta cũng muốn. Ha <cười> ha, <cười> yên tâm. Hôm nay anh tưởng mua túi cho bạn gái thì em cũng có. Đừng vội. Lưu Minh chẳng bận tâm mà cười, nhưng trong lòng lại thầm mắng. Nói vớ vẩn gì vậy? Cô ta thấy tên quách tường đối xử rộng lượng với hai cô nàng kia khi nào hả? Không phải vì hắn ta muốn nhận công trình của quách tường... Nên hôm nay hắn phải cắn răng chi tiền mua túi cho mấy cô à hả. Nhưng mà chỉ một cái túi mà thôi. Dù sao, bồ hắn ta cũng đã duyệt tiền rồi. Bỏ ra mấy nghìn tệ cũng không vấn đề gì. Quan trọng hơn là hôm nay hắn phải ra già vào giàu có trước mặt quách tường. Nếu không, quách tường nhất định sẽ cho rằng nhà hắn không có tiền cũng sẽ không yên tâm giao công trình cho hắn. Liêu mình kéo An Hình đi tới bên cạnh quách tường, hắn ta cười nói. <cười> ai tưởng đúng là có nhã hứng. Hôm nay tôi định sẽ đặt một nhà hàng ở ngoại ô phía đông để anh Tường đến đó tận hưởng Không ngờ anh Tường lại thích nơi này Lần này không có cơ hội để tôi thể hiện rồi Quách Tường cười ha ha Cậu thì hiểu cái gì Bây giờ người có tiền thật sự đều đến nơi non xanh nước điếc này Bố tôi còn định mua ngọn núi Lạc Hà để xây một quán trà trên đỉnh núi Chuyên dùng để đón tiếp các nhân vật thượng lưu ở Nam Đô Đây mới gọi là phong cách Nhà giờ mới nổi như cậu thì biết gì chứ Đương nhiên rồi, anh tưởng của chúng ta mới 20 tuổi đã có xe Range Rover Đương nhiên, tư tưởng và trình độ của anh ấy không ai sánh được rồi Cô gái chân dài nịnh hót nói Đúng vậy, đúng vậy Nhìn toàn bộ Nam Đô xem Những người trẻ tuổi đã lái Range Rover giống như anh tưởng chỉ đếm trên lòng bàn tay Lưu Minh, đừng tưởng rằng anh là nhà giàu có Nhưng so với đại gia chân chính như anh tưởng thì anh có sách xếp dài dài Đúng không An Hinh? Cô gái có khuôn mặt vi lại cũng nhanh chóng nói theo. Nếu người khác dám khiêu khích cô ta như vậy thì An Hình đã tát vào mặt đối phương một cái từ lâu rồi. Nhưng cô ta biết hôm nay Liêu Minh có việc muốn nhờ vào quách tường nên cô ta cũng chỉ có thể tươi cười rồi liên tục nói đồng ý. Mò làm hết đi, lát nữa tới trưa sẽ nóng lắm. Liêu Minh vội vàng truyền đề tài sắc mặt hắn ta có hơi khó coi. Hả, hình như có xe tới. Cô gái chân dài Vừa chuyển chú ý sang con suối nhỏ Vừa quay đầu lại Cô nàng ngạc nhiên nhìn vào chiếc xe Đang chạy hướng về phía bãi đất trống Tên nào có mắt như mù Không biết hôm nay chúng ta sẽ ăn nướng ở đây sao Bọn họ muốn tới trang chỗ hả Cô gái có khuôn mặt vi lại Quay đầu lại nhìn với vẻ không vui Nhưng khi chiếc xe hơi dần đến gần Hai bọn họ mở to miệng vì ngạc nhiên Đề Mercedes Benji Cô gái mặt vi lại là người đầu tiên phản ứng lại như này hình như có những chữ cái tiếng Anh viết trên đầu xe không phải là W12, chiếc Mercedes-Benz G12 xi lanh đó chứ? nó có giá một hai triệu tệ, ai lại giàu có như vậy chứ? anh tưởng là bạn anh gọi tới hả? quách tường cũng nhà mắt nhìn chiếc Mercedes-Benz G màu trắng và một chiếc xe xinh xắn Mini Cooper đang từ từ lại gần, hắn ta bĩu môi nói: không có nhãn hiệu, là xe mới, mọi người làm gì thì cứ làm đi, một cái xe rách có gì hay ho? thấy sự chú ý của mình bị cướp mất, quách tường tự nhiên cảm thấy khó chịu. nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn ta trở nên thù hận. đầu tiên, từ ghế lái của chiếc Mercedes Ben Bixi bắt đầu xuất hiện một cậu nhóc mà hắn ta chưa từng thấy. trông nhóc con đó giống như học sinh. cậu nhóc mặc bộ đồ lụa rất mịn. sau khi bước xuống, đầu tiên cậu nhóc mở cửa ghế phụ. một cô bé Lolita siêu dễ thương mặc bộ đồ thủy thủ và đi tất cao đến đầu gối bước xuống. sau đó là một cô gái trông rất thuần khiết ở ghế sau. Hai cô gái, ngoại hình của cô bé Lolita cũng rất xinh đẹp, mà ngay cả cô gái có vẻ ngoài ngây thơ kia. Tuy nhìn có thể không bằng hai cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ bên cạnh hắn ta, nhưng cô ấy trông rất trong sáng tự nhiên. Ngoại hình thanh tao, lại mang vẻ non nớt của nữ sinh trung học. Cô nhóc chắc hẳn là kiểu ngoan ngoãn nhành nhẹn, đó là kiểu người mà khi đàn ông nhìn thấy thì lập tức muốn bảo vệ ngay. Chết tiệt! Để nào lại cua được cô em ngây thơ như vậy chứ? Trước đây mình đã dùng rất nhiều thủ đoạn mà chưa từng thành công. Quách Tường thầm mắng trời trong đầu một câu, nhưng cùng lúc đó hắn ta lại chú ý tới cô phiến phiến bước xuống từ chiếc xe Cooper Hôm nay cô phiến phiến mặc áo phông trắng đơn giản và quần jean. Cô ta không trang điểm, tóc buộc cao, da thịt trắng mịn như kiều non. Áo phông bó sát lấy vòng một, vòng eo thon thả không một chút dư thừa. đôi chân thon dài trong chiếc quần jean trắng đã được giả sạch rất cân đối và mạnh mẽ cô ta đeo ba lô đen sau lưng trên người tỏa ra sức sống tươi trẻ lúc đầu nhìn thấy cô phiên phiến quách tường vẫn chưa có phản ứng gì hắn chỉ cảm thấy với số lượng phụ nữ mà bản thân từng nhìn thấy thì cô nàng trước mắt hắn là người tuyệt nhất nhưng khi nhìn thấy lâm dật bước ra từ ghế phụ với nụ cười toe toét thì hắn ta sững sờ sau đó hắn mới nhớ ra cô gái này là ai tại sao bọn họ lại ở đây liều Minh đứng bên cạnh nhớ mày nhưng sau đó hắn ta lập tức cười một đám ngu ngốc không có nơi nào để đi nên mới chạy đến đây liên hoan đúng là mất hứng nếu biết thế thì chúng ta đã đổi chỗ khác rồi xuất hiện cùng một chỗ với bọn họ thật sự kéo đẳng cấp của chúng ta xuống cậu ta không phải là kẻ vô dụng đâu quách tường nhìn lầm giật lắc đầu cậu ta không phải thằng vô dụng sao liều Minh khinh thường nói tôi cũng đâu phải không biết cậu ta Nếu không phải thằng thất bại, vậy thì ai cũng là người giàu có cao giáo đẹp trai rồi. <cười> ha ha, tưởng lắc đầu. Cậu đã thấy đứa vô dụng nào đãi khách ăn cơm, rồi trả trực tiếp bằng thẻ tín dụng 300.000 tệ chưa? Chuyện lần trước, Lâm Giật bỏ ra 300.000 tệ, mời cơm bạn công lớp ở Hoàng gia Vĩnh Lợi. quay tưởng sớm đã biết rồi, hắn ta luôn cảm thấy khá buồn bực tại sao những người con gái cực phẩm như sợ ai nhiên. hay cố phiền phiến đều cứ bám xét lấy tên nghèo rớt như lâm giật. Hồi nữa nhìn vẻ bề ngoài thì cũng không giống kiểu mà an hình và lưu mình nói lâm giật chỉ đơn thuần dựa vào phụ nữ để có tiền mà thôi. Dù sao thì chưa nói đến thân phận, kể cả là có tiền thì cũng không có tư cách bao cả hoàng gia vĩnh lợi. Hồi nữa lại còn mời cả đám bạn học chẳng có liên quan gì. Ba nghìn tệ quách tường thầm hít một hơi, kể cả là hắn thì cũng tự thấy mình không có năng lực đó. Một hơi bỏ ra 300.000 tệ để đãi cái nhóm người không có chút giá trị lợi dụng nào. gì, chẳng phải là được gái bao nuôi sao? Tiêu tiền của gái mà còn ở bên ngoài giả bộ được. Loại người này cả đời chắc chả có tiền đồ gì đâu. An Hình sớm đã nhận định Lâm Giật ở bên ngoài được bao nuôi rồi. Chỉ là hôm nay nhìn thấy bên cạnh cậu lại thay người khác. Hơn nữa, bất luận là thân hình hay nhan sắc đều hơi mình rất nhiều nên trong lòng liền dấy lên lừa giận. Thôi. Không cần để ý đến họ, chúng ta nên làm gì thì làm đó. Nơi rộng lớn như này, có thêm mấy người cũng không ảnh hưởng gì. Quách tường thần sắc phức tạp, nhìn lầm giật một cái, xoay người rời đi. Nhìn thấy nhân vật chính ngày hôm nay đi rồi, nên an hình cũng hung hăng nhìn lâm giật một cái, rồi cùng lưu Minh rời đi. Lúc này, mấy người vừa xuống xe, cũng chú ý đến việc quách tường sớm đã đến rồi. Thấy người không đủ, nhưng phản ứng của họ cũng không khác lắm. Mấy người thương lượng một chút, rồi quyết định đi thêm một đoạn nữa chuyển bếp và nguyên liệu đến bờ bên kia hai bên cách nhau một khu rừng không nhìn thấy nhau nên không cảm thấy phiền phức cầm cầm mấy người con gái các em đi tìm địa điểm trước đi con trai bọn anh sẽ đi chuẩn đồ trường dương nhìn cô gái thuần khiết này nói không cần đâu bọn em cũng không có việc gì làm nên giúp các anh chuẩn đồ vậy cô gái có tên là trình cầm với gò má ửng đỏ nhỏ giọng nói Ôi, việc lao động chân tay như này Sao có thể để con gái các em làm được Cứ để con trai bọn anh làm là được rồi Lão nhị, lão tam, lão tứ Đều đến truyền đồ rồi Bọn anh đã quyết định rồi Hôm nay con gái chỉ việc ăn thôi Còn những việc khác không phải bận tâm Trường dương vô cùng nghĩa khí Chỉ huy mọi người bắt đầu truyền đồ Xem ra mấy anh bạn cùng phòng của cậu Đều bị lừa hết rồi Cô phiến phiến cười rồi nhỏ giọng Nói bên tai lâm giật Lâm giật cũng cảm thấy cạn cả lời Rõ ràng nói là nhiều bạn học cùng tổ chức buổi du lịch khi tốt nghiệp Kết quả chỉ có bốn người con trai trong phòng kỳ túc xá Con gái chỉ có lăng tiêu tiêu Cố phiến phiến Còn một người nữa tên là Trành Cầm Mà nhìn từ tình hình trước mắt Thì có thể nhìn ra Đấy rõ ràng là người mà Trương Dương muốn tán Một mình cảm thấy ngại Nên mới gọi mấy người cùng phòng kỳ túc xá Đến làm lá chắn cho mình Đồng thời làm khổ công luôn Thôi nếu mọi người đã đi chơi cùng nhau Chỉ cần vui là được Những cái khác đừng bận tâm nữa. Lâm giật nói với giọng bất cần. Lò nướng, thịt bà chỉ, bì lợn, thịt dây xiên, hẹ, bia, các thiết bị nướng và nguyên liệu gia vị đều được mấy người nhanh chóng chuyển đi, sau đó đi về phía bờ đối diện với con suối nhỏ. Nghèo đúng hoàn nghèo, ăn cái gì vậy không biết. Lái xe đến cái chỗ xa lắc lư xong ăn thịt dê xiên. Đúng là còn không đủ tiền đồ xăng nữa. Lúc đám người lăng thiêu tiêu đi qua địa bàn của đám người quách tường, An hình không kìm nổi mà cố ý giày mũi, mặt nghiêng về một bên rồi nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Xì, chúng tôi thích ăn thịt dê xiên đấy, thì sao? Lăng Tiêu Tiêu đúng lúc đi qua đó thì nghe thấy giọng nói lầm bầm. "Khì khì, nói cứ như kiểu cô cũng ăn được vậy. Chúng tôi mang đến đây đầu là bít tết tốt nhất của Úc với thịt kiều New Zealand. Rượu vàng cũng được chuyển từ Pháp về. Lát nữa, tốt nhất các người hãy đặt bếm đứng xa một chút. Tránh mùi thịt dê của các người bay đến đây Ảnh hưởng đến chúng tôi ăn uống Đến lúc đó tôi sẽ bắt các người đền đấy An Hình nói với sắc mặt khinh bỉ Đúng vậy Điều con xe ngon như vậy mà lại ăn đồ rẻ thối ra Tớ thấy có một số người Phải cẩn thận chút Thuê xe một ngày cũng mất mấy trăm tệ đấy Đừng vì thể diện mà nhất thời phải đền tiền người ta Lúc đó lại thiệt hại lớn Cô gái có gương mặt nhọn Nói với vẻ không vui Cô... lang tiêu tiêu lập tức dừng bước chân vừa định mở miệng thì bị đám lâm giật và Lý Hạo ngăn lại. Thôi đi, thôi đi, chúng ta lái xe đi ăn cũng không phải để họ nhìn và cũng không phải ăn cho họ xem. Chúng ta trong lòng hiểu rõ là được, hà tất phải đi chấp nhặt với họ. Lý Hạo kéo tay lăng tiêu tiêu rồi vội đi về phía bờ đối diện. Xem đắc ý chưa kìa, bản thông báo dán ở cổng trường hôm trước viết gì các người quên nhanh vậy sao? Cầm tiền được gái bảo nuôi rồi đi ra ngoài tan gái mà đám nghèo rớt như các người cũng bám được. đến khi mọi người đi đến bờ bên kia mà vẫn còn nghe thấy giọng châm biếm của an hình từ phía sau truyền lại loại con gái đó sao ác độc vậy chẳng phải lầm giật đã chia tay với cô ta rồi sao dựa vào gì mà cứ ép người khác vậy cứ như kiểu người khác thiếu nợ gì cô ta ấy lăng tiều tiều vốn nóng tính bà nãy bị an hình khích tướng trước mặt như vậy nên cô càng cảm thấy không vui thôi đừng chấp nhặt với cô ta nữa cô ta là loại người đó mà Lý hạo khuyên ngăn rồi mọi người cùng nhau tìm một vị trí bằng phẳng rồi bắt đầu bắt bếp nướng thịt. Trong lúc Lâm Giật đi vào rừng bên cạnh để tìm củ nhóm bếp thì làng Tiêu Tiêu cũng nhìn trái phải rồi vội vàng đi theo. Em nên gọi anh là Lâm Giật hay Lâm Thiếu Gia đây? Lâm Giật kinh ngạc quay đầu lại thì thấy Lâm Tiêu Tiêu khom người đứng phía sau mình sắc mặt nhìn cậu với ý đồ không tốt. Cô muốn làm gì? Lâm Giật căng thẳng hỏi. Không làm gì cả, em chỉ muốn nhìn xem Có người lại giấu mình được kỹ như vậy, rốt cuộc là anh đến trường đại học hay là đến trải nghiệm về cuộc sống. Lăng tiêu tiêu nói, nhưng không giấu được vẻ tức giận. Rõ ràng là đại tiêu gia của Hà Gia, thế mà còn gây chuyện ở trường, hại mình phải lo lắng cho anh ta, đặc biệt là lần bị đuổi học. Rõ ràng là có mối quan hệ tốt với hiệu trưởng, thế mà ở trước mặt mình, cứ giả bộ vẻ người bị hại, khiến mình cứ lo lắng nửa ngày trời, thậm chí còn định không nhận bằng tốt nghiệp loại yêu nữa. nghĩ dù thế nào thì cũng phải giúp lâm dật đòi lại công bằng kết quả thì sao hiệu trưởng là bạn của anh ta chuyện này đuổi như thế vui lắm sao làng tiêu tiêu cảm thấy tâm hồn nhỏ bé của mình như bị lừa gạt <cười> thật ra trước đó không lâu tôi mới biết được chứ không có cố ý gắt cô đâu lâm dật bất lực giải thích cảm ơn anh làng tiêu tiêu đột nhiên nghiêm sắc mặt nói mặc dù em biết bất luận là tập đoàn hay trong phòng bất động sản hiện giờ đều nhờ có anh nên em mới hết lần này đến lần khác có được cơ hội tốt như vậy nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết anh không nhìn nhầm người đâu em nhất định sẽ làm tốt công việc của mình ít nhất sẽ làm tốt công việc ở công trường trong dự án mới không làm anh thất vọng em sẽ chứng minh cho anh thấy cuối cùng làng tiêu tiêu vẫn bổ sung thêm một câu vậy thôi sao lâm giật thế trổ dạ lập tức cởi nói vậy thì được tôi đợi cô chứng minh cho tôi thấy làng tiêu tiêu và sợ ai nhiên cùng một kiểu con gái. Bên ngoài vẻ yếu ớt của họ đều có một trái tim quyết đoán, hiếu thắng mà người thường không có được. Họ không dễ dàng đón nhận thứ người khác cho mình. kể cả là đón nhận thì cũng sẽ nỗ lực chứng minh giá trị của mình ở vị trí đó. Đây cũng là lý do mà Lâm Giật muốn giúp Lăng Tiêu Tiêu. Ít nhất thì sau này sẽ không có người nói cậu lợi dụng thân phận tiêu gia sắp xếp một người vô dụng vào tập đoàn Hà Thị. Nhặt xong côi khô, hai người đi ra ngoài khu rừng. Nhưng lâm giật vừa ra được một đoạn thì nghe thấy tiếng xoẹt, tiếp đó là tiếng kêu thấp giọng của lăng tiêu tiêu. Sao thế? Lâm giật vội quay đầu lại, thì thấy lăng tiêu tiêu với sắc mặt đỏ ửng cối đầu xuống. Một tay che trên chân đang đi tất ra chân. Từ bàn tay che đậy đó của lăng tiêu tiêu lâm giật nhìn thấy một cành cây đâm vào tất da chân của cô. Tất bị rách một khoảng lớn. Phần rách đó lộ ra là da trăng nõn mịn màng khiến người khác nhìn vào đều nhức mắt. Nhìn cái gì mà nhìn? Lang tiêu tiêu ngừng đầu lên, nhìn Lâm Dật, dường như sắp chảy hết nước miếng. Lúc này Câu lập tức quát một tiếng. Hỡ, không bị thương chứ. Lâm Dật ngây người ngựa ngùng hỏi. Không, nhưng tớt ra chân này chắc chắn không dùng được nữa rồi. Nhờ này mà truyền ra ngoài thì mất mặt lắm. Lang tiêu tiêu lộ ra vẻ mặt không vui. Hôm đó anh làm kiểu gì vậy? Dù sao thì ở đây cũng không có ai. Em cẩn tớ ra rồi anh xem giúp em nhé. Núi lạc hà. Ở một dòng suối nhỏ tận sâu trong rừng cây, hai cô gái đeo giày cao gớt đi dọc theo dòng suối để vào sâu bên trong rừng. Bọn họ đã đi rất xa, bàn chân cũng bắt đầu nghiêng vẹo rồi sưng lên. Nhưng bên cạnh dòng suối toàn là đá cuội, không thể đi chân không được. Nên bọn họ đành chọn cách đỡ đau hơn, càng răng đeo giày cao đi tiếp. Không được rồi, tớ không đi được nữa. Chúng ta dừng ở đây đi, chắc bọn họ sẽ nhanh chóng tìm tới đây thôi. An hình rũi chân, tìm chỗ bằng phẳng bên dòng suối ngồi xuống cô ta xoay người dùng tay xoa mắt cá chân trên mặt tràn ngập vẻ đau đớn tới nỗi kêu thành tiếng chúng ta đã đi xa như thế rồi bọn họ thật sự có thể tìm được chúng ta không cô nàng chân dài cũng vội vàng đi lại vẻ mặt cô nàng tràn ngập lo lắng đương nhiên là có thể đây là khu danh lam thắng cảnh chúng ta chỉ đi dọc theo con suối mà thôi nếu bọn họ muốn tìm thì chắc chắn sẽ tìm được chúng ta an hình cúi đầu nói Nhưng nếu như bọn họ thật sự không quan tâm chúng ta thì làm sao bây giờ Ở đây chẳng có ai cả Tớ cảm thấy hơi sợ Cô nàng chân dài lo lắng nhìn khắp nơi Mặc dù cô ta hờn dỗi bỏ đi Nhưng mà trong rừng sâu đối thẳm chỉ có hai cô gái với nhau thì trong lòng vẫn cảm thấy hơi sợ hãi Đúng là không có tiền đồ An hình liếc cô ta một cái rồi nói Quách tưởng giàu có như thế Sao có cái túi LV cũng không mua cho cậu Chẳng phải anh ta có hơn một nghìn tệ hả Cái túi này còn chẳng bằng một bữa ăn của anh ta nữa. Tại sao anh ta không mua túi cho chúng ta? an Ninh lén lướt nhìn cô nàng chân dài. Sau đó cô ta nói tiếp. Tớ đã nói với cậu rồi. Mặc dù cậu chưa phải bạn gái chính thức của Quách Tường. Nhưng về phương dựa tiền nông thì cậu nhất định phải khiến anh ta nghe lời mình. Nếu không thì cậu theo anh ta làm gì chứ? Cậu vừa xinh đẹp lại vừa chân dài. Chả lẽ cậu lại sợ không mua được anh chàng nào hả? Cậu cần gì phải ở bên cạnh anh ta để bị khinh thường chứ? Cậu thấy tớ nói có đúng không? Thật ra không phải vừa nãy anh ấy đã đồng ý rồi sao? Cô nàng chân dài vừa mở miệng thì An Hình đã mất kiên nhẫn ngắt lời. Anh ta đồng ý với cậu cái gì? Tớ đã nói với cậu rồi, cậu đừng bị anh ta lừa gạt. Thật ra tất cả khoản chi của buổi đi chơi hôm nay đều do chồng tớ trả. Vừa rồi anh ta bí mật nói với chồng tớ rằng anh ta chỉ tỏ vẻ đồng ý thế thôi. Nhưng đến lúc đó Chồng tớ và anh ta chỉ cần tìm đại một cái cớ nào đó Để sổ cậu Thì cậu sẽ chẳng được mau cho thứ gì cả Biết không Nếu anh ta không tiêu tiền cho cậu Vậy cậu đi theo anh ta làm gì chứ Cô nàng chân dài to vẹt suy nghĩ An hình lại an ủi nói Yên tâm đi Chờ lát nữa bọn họ tìm tới đây Tớ sẽ nói cậu nhặt cửa khô cho anh ta mà mệt mỏi thế nào Trần cậu cũng bị chặt luôn rồi Khi đó anh ta đau lòng Thì chắc chắn sẽ mua cho cậu đấy Ừ tớ tin cậu Cô nàng chân dài gật đầu. Bên dòng suối nhỏ, an hình thấy cô nàng chân dài đã an tâm chờ ở đây, thì trong lòng cô ta lập tức cười đắc ý. Hai cô gái đang bàn cách để lát nữa lửa gạt quách tường và liêu minh. Lúc đang bàn đến đoạn, mua cho hai cô túi sách đắt tiền hơn, thì bỗng nhiên có tiếng quát to cô đàn ông khiến cho cả hai giật mình. Mike, ở đây, ở đây có người đang nghỉ ngơi. Người đàn ông nói bằng tiếng Anh, chắc hẳn anh ta là khách nước ngoài tới đây du lịch. Anh hình và cô nàng trên dài đang ngồi bên dòng suối, vội vàng đứng dậy. Bọn họ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, tóc vàng, mắt xanh, đang bước về phía mình, thì lập tức cảm thấy hoàng hốt. Anh làm gì thế? Tiếp theo, sau lưng người đàn ông nước ngoài lại xuất hiện một người da đen. Bọn họ có dáng người cao lớn điển hình của người phương Tây. Gương mặt cũng vô cùng thô giáp, hoang dã. Sau lưng bọn họ còn đeo một ba lô rất lớn. Trên cổ cũng đeo một chiếc máy ảnh cao cấp chuyên nghiệp. nhìn thấy hai người phụ nữ ăn mặc gợi cảm nhảy ra từ trong bụi cỏ hai người nước ngoài này lập tức cảm thấy vui mừng ồ, oh, xin lỗi cô anh chàng David ra da đen trầu động xin lỗi cô nàng chân dài và an hình bạn của tôi hơi thất lễ chúng tôi đi ngang qua đây để ngắm cảnh không ngờ lại quấy rầy hai cô nghỉ ngơi chúng tôi thật sự cảm thấy có lỗi David nói tiếng Trung mặc dù cũng không coi là quá lưu loát nhưng dùng để giao tiếp thì không có vấn đề gì thấy hai cô nàng vẫn còn đề phòng Anh ta chỉ vào camera trên cổ rồi nói Tôi vào Jordan là nhấp ảnh gia Đến từ nước Mỹ Hôm nay vốn định mời hai người mẫu tới nơi này Chụp ảnh chân dung tự nhiên Nhưng không ngờ hai cô ấy lại thất hứa Nhưng giờ lại gặp được cô gái xinh đẹp như hai cô đây Đúng là ý trời mà Vogue Cô nàng trên dài ngần người Chắc hẳn cô nàng chưa từng nghe qua tên tạp chí này Nhưng mà đôi mắt ăn hình lại sàng lên Cô ta vội vàng nói Có phải là tạp chí Vogue luôn đào tạo những ngôi sao người mẫu tên tuổi không? Tôi là fan cứng của các anh đấy. Hầu như kỳ nào tôi cũng đọc cả. Vogue là tạp chí vô cùng nổi tiếng trên thế giới của Mỹ. Nội dung trong tạp chí được các nhà phê bình văn hóa coi là bước lịch sử phát triển thời trang của thế giới. Đối tượng khán giả vô cùng rộng và họ không bao giờ tìm những ngôi sao tên tuổi để chụp ảnh. Bởi vì chỉ cần là người mẫu xuất hiện trên tạp chí của bọn họ thì đều trở thành người nổi tiếng. An Hình rất thích tạp chí này. cô ta có thể hiểu rõ về hàng hiệu chủ yếu nhờ học tập từ trong tạp chí này. Nhìn thấy cô ta đã buồn lòng cảnh giác, nụ cười trên mặt anh chàng da đen David càng quyến rũ hơn. Anh ta chủ động vươn tay về phía anh hình rồi nói Xin chào, tôi là David, đây là bạn của tôi, đây là Jordan, rất hân hạnh được gặp các cô. Tôi cũng rất vui, anh hình kích động nói. Ngay sau đó, David rất chuyên nghiệp, quan sát hoàn cảnh xung quanh, anh ta nói với anh hình và cô nàng chân dài. Tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nhờ hai cô, xin hai cô nhất định phải đồng ý với tôi. Chuyện gì? Xin hai cô hãy làm người mẫu của chúng tôi được không? Về mặt David trần thành nói. Làm người mẫu? Cô nàng chân dài vẫn còn ngượng ngùng, nhưng an hình thì không đợi lâu mà lập tức đáp lại. Ý của anh là anh định chụp ảnh chúng tôi, sau đó đăng lên tuần san Vogue phải không? Đúng thế, David vô cùng nghiêm túc nói. Nhưng mà hình hình, từ trước đến giờ chúng ta chưa từng có kinh nghiệm làm người mẫu hơn nữa đang ở trên núi. Cô nàng trên dài còn đang do dự thì Jordan đã bước lên trước giải thích. Nếu như các cô thích xem tạp chí của chúng tôi thì chắc cũng biết chúng tôi chưa bao giờ chụp người nổi tiếng. Ngược lại, những người nghiệp dư như hai cô chính là mục tiêu mà các nhấp ảnh gia tạp chí chúng tôi vẫn muốn khai thác. Lúc trước tôi và David vẫn cảm thấy buồn giàu vì hai cô người mẫu đã thất hứa nhưng khi nhìn thấy hai cô tôi mới nhận ra rằng Đây chính là thứ mà tượng đế đã sắp đặt Đúng thế David đứng trước mặt an hình Trong ánh mắt anh ta xuất hiện vẻ tham lam không che giấu được Nếu như các cô đồng ý làm người mẫu của chúng tôi Một khi ảnh chụp được đăng lên vogo Thì hàng trăm triệu người trên thế giới sẽ biết đến các cô Và rồi hai cô cũng sẽ trở thành người nổi tiếng thế giới Khi đó tôi tin Hai cô cũng không phải làm những nghề khác nữa Bởi vì bản thân các cô sẽ là gương mặt được toàn bộ thế giới săn đón Đồng ý với chúng tôi đi Giọc đàn chân thành nói Chúng tôi sẽ rất vui mừng Khi hai cô lọt vào ống kính của chúng tôi Chúng tôi cũng hy vọng Các cô có thể xuất hiện trên tạp chí Vogue. Các cô biết đấy Không phải ai cũng có thể xuất hiện trên tạp chí này Cho dù là những nữ diễn viên nổi tiếng của Hoa Hạ Cũng không có tư cách này An hình và cô nàng chân dài liếc nhau một cái Rồi cô nàng chân dài nói trước Cảm ơn ý tốt của các anh Nhưng thật lòng xin lỗi Chúng tôi tạm thời không muốn làm người mẫu Chân chân, cậu nói vớ vẩn gì đó Cơ hội tốt như vậy, tại sao lại không muốn? An hình thật sự không ngờ rằng cô nàng chân dài sẽ từ chối. Cô ta thoáng cái nóng này. Sao cậu lại lựa chọn như vậy chứ? Cậu biết vào cù là gì không? Chỉ cần hình của chúng ta được đăng trên đó thì cần gì phải bám lấy tên quách tường nữa chứ? Bản thân chúng ta sẽ giàu hơn quách tường thậm chí còn giàu hơn cả bố của quách tường nữa đấy. Tất cả các nhãn hàng nổi tiếng sẽ tới nhờ chúng ta làm người đại diện. Cơ hội tốt như vậy mà cậu lại từ chối. Có phải cậu điên rồi không hả? nghe thấy lời an hình nói thế thì hai người jordan và david âm thầm liếc nhau một cái xem ra cá đã mắc câu rồi bọn họ đã dùng chiêu này lừa gạt được không ít cô nàng ở hoa hạ nhất là những người muốn được định cư ở nước ngoài hoặc là những người phụ nữ muốn nổi tiếng sau một đêm không cần tốn công sức chút nào chỉ cần dăm ba câu đã bê được các em lên giường rồi ít nhất là cho đến bây giờ bọn họ chưa từng thất bại cô gái này nói không sai nếu như cô cảm thấy đột ngột quá thì chúng tôi sẵn lòng trả cho cô một khoản thù lao là đô la Mỹ Jordan nhấn mạnh nói thấy cô nàng chân dài vẫn còn do dự an hình trực tiếp bước lên mắt lấy tay David rồi nói vậy cứ mặc kệ cô ấy đi chỉ chung môi mình tôi cũng được phải không lúc này lâm giật và Lang tiêu tiêu từ khu rừng nhỏ đi ra Lang tiêu tiêu vẫn đi đồ tớt ra chân bị cành cây đâm rách tất nhiên lâm giật không thể biểu diễn thay cô được theo như cậu thấy thì đây là chuyện rất mất thể diện Lúc hai người ôm bó củi đến bờ suối thì đám lý Hạo đã bắt bếp xong rồi. Cô phiền phiến dẫn Trình cầm xuống rửa sau. Tống phán tử và trương dương thì phân loại thịt xiên ra rồi bôi thêm chút dầu. Chỉ đợi củi để nhóm bếp là có thể nướng thì rồi. Chỉ có điều, vết rách trên tất da chân của làng tiêu tiêu rất rõ. Tại chân của cô trắng quá mà tất lại là màu đen. Vì thế mà khi so sánh thì thật sự muốn người khác không chú ý đến thì hơi khó. Đặc biệt là lúc cô ngồi bên cạnh lò nướng ánh mắt của mấy người con trai nhìn Lâm Giật trở nên không phục lạ thường khung cảnh non xanh nước biếc ánh nắng tươi sáng cộng thêm vài người bạn tri kỷ tất cả ngồi quây quần bên nhau như hoài niệm lại thời sinh viên sắp qua đi Lâm Giật cảm thấy đây mới thật sự là ý vị của thanh xuân Lâm Giật các cậu về rồi đấy à chúng ta chụp bức ảnh làm kỷ niệm đi cô phiến phiến và trình cầm giờ sau về rồi lúc này liền cười nói hay quá hay quá mọi người đứng đẹp vào tôi sẽ chụp cho mọi người lăng tiêu tiêu vui vẻ từ trong túi lấy ra mấy ảnh rồi quay ống kính về phía bờ đối diện để điều chỉnh ấy bọn họ ở đâu hết cả rồi ngay lúc này cô khẽ hồ lên một tiếng sau đó quay đầu lại hỏi trình cầm những người ở đối diện đâu hết rồi sao lại đi hết rồi nhỉ đúng rồi bà nãy hình như còn cãi nhau nữa có hai cô gái đi vào núi còn những người khác thì lái xe đi mất trình cầm nói vậy thì quá đáng quá để con gái ở lại trong núi còn mình thì về nhà ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm làng tiêu tiêu tức giận nói lúc này lâm giật cũng để ý đến đám người ở bờ đối diện không biết từ lúc nào đã không thấy bóng dáng nữa xe cũng lái đi luôn chỉ để lại hai lò nướng ở bên suối và mấy túi đồ ăn vẫn chưa mờ đồ vẫn để lại đây chắc là xích mích nhỏ lát là quay lại thôi kệ bọn họ chúng ta cứ chụp ảnh đi đã làng tiêu tiêu nói xong thì bảo mọi người đứng ở vị trí đẹp cạnh bờ suối cô còn dạy họ các tư thế chụp ảnh sau đó không ngừng nháy máy Lăng tiêu tiêu chụp ảnh xong trình cầm liền đi ra để thay thế chụp mấy lần ảnh thì cũng là lúc lửa bén to hơn mọi người ngồi xung quanh lò nướng rồi vớt bia đang ngâm trong nước lạnh chuẩn bị thưởng thức cứu cứu tôi với khô rừng phía sau lưng lý hảo đột nhiên truyền lại âm thanh rồi một cô gái quần áo rách tươm trên người còn có vết máu cô ta từ khu rừng chạy ra đây rồi nhào đến trước mặt mọi người Lý Hạo bị hồ dọa một cái Rồi từ trên đất nhảy dựng dậy Trường Dương cũng mắng một tiếng Rồi vội vòng đứng dậy đỡ cô gái lên What? Sao lại là cô ta? Trường Dương sững người nhìn cô gái trước mặt Cô ta khắp mặt đều sưng vù Đỏ ửng hết lên Có thể mơ hồ nhìn ra vết bàn tay in dưới làn da Đồng thời trên cổ, trên cánh tay Trên chân đều có những vết xước Đặc biệt là chân cô ta Không biết cô chạy từ đâu lại mà cảm giác như hoàn toàn tách rời với bản chân rồi, giống như chỉ có xa la liền với chỗ đó, bất cứ lúc nào cũng bị đứt ra. Chẳng phải cô ta đi cùng với đám lưu minh sao? Sao lại vào trong núi rồi thành ra thế này? Làng tiêu tiêu cỏ nhớ, lúc đi qua con suối, cô gái chân dài này cùng với an ninh đã trương biếm họ, mặc dù mặt biến dạng rồi, nhưng đôi chân dài này vẫn dễ nhận ra. Hai cô gái mà trước đó từ nói là đi vào rừng, một trong hai người chính là cô ta đó. Trình cầm ở bên cạnh nói Vậy còn một người nữa đâu? Lăng tiêu tiêu hỏi Tứ cũng không biết nữa Một người kia mặc váy ngắn màu đỏ Trông khá xinh, hình như là học sinh trường chúng ta Là An Hinh Lâm giật khẽ ít một hơi Rồi nói với cô phiên phiến Cô kiểm tra trước xem chân của cô ấy thế nào Để xem tình hình thế nào đã Vâng, cô phiên phiến lấy túi lại Rồi lấy hộp thuốc ra Đồng thời mở hộp thuốc lấy ra thiết bị y tế và thuốc Lúc này cô quỳ một chân trên đất ánh mắt nghiêm túc kiểm tra vết thương cho cô gái chân dài kia. Wow, cô ấy là bác sĩ hả? Nhìn cô phiên phiên lấy thuốc rồi kiểm tra vết thương như vậy, mọi người xung quanh đều không kìm nổi mà há hốc miệng ra. Đôi mắt đẹp của làng tiều tiêu tỏ vẻ kinh ngạc, sự ghen tị với tình địch cũng dần giảm đi mấy phần. Cô ấy chỉ là hơi mất sức thôi, chắc là chạy từ nơi rất xa về đây. Sưng chân bị gãy, giờ tôi sẽ khử độc cho cô ấy. Nhưng trên người cô ấy có rất nhiều vết sức và ngã, Tôi lo là cô ấy ngã từ đầu xuống, cần nhanh chóng đưa đi bệnh viện kiểm tra, nếu không sẽ để hậu họa nghiêm trọng. Cô phiền Phiên nói xong, thì lấy dụng cụ và thuốc khử độc, rồi bắt đầu khử độc cầm máu cho cô gái trần dài. "À, tôi quên nói một điểm." Cô Phiên Phiên đột nhiên nói, "Vết thương trên người cô gái này phần lớn đều là do con người gây nên, hơn nữa chân còn có vết thương, điểm này thì tôi không chắc chắn về nguyên nhân, nên chúng ta vẫn nên báo cảnh sát, sau đó rời khỏi nơi này." thấy nhóm học sinh này đều trợn mắt háo mồm nhìn mình nên cô phiến phiến nhau mày hỏi có vấn đề gì sao à không à không tôi sẽ báo cảnh sát tôi gọi một hai tôi gọi một một chín thật là kỳ lạ cô phiến phiến không hiểu mà lắc đầu cô chỉ quan tâm đến việc kiểm tra vết thương và nói qua tình hình bệnh tật của cô gái nhưng hoàn toàn quên đi mình là một người đẹp mà trong lúc quan trọng như này lại đứng ra rồi thể hiện hết khả năng chẩn đoán và chữa trị chuyên nghiệp của mình Đối với đám học sinh vẫn chưa trải sợ đòi này thì đây là một điều kinh ngạc vô cùng. A, trong lúc cô phiến phiến giúp cô gái chân dài kia nối xương lại thì cô đột nhiên tỉnh lại, đầu lắc lư một cái. Hai tay cố gắng sờ lên mặt cô phiến phiến nhưng lâm giật sớm đã ấn chặt xuống. Cảm ơn cậu. Cô phiến phiến nhìn lâm giật một cái rồi nhanh chóng nối tiếp xương lại cho cô ta. Sau đó quay đầu nói Tôi đã giúp cô cầm máu khử độc vào nối xương rồi. Chỉ e là xe cấp cứu phải một lúc mới tới Hiện giờ cô còn thấy ở đâu không được khỏe không anh Hình An Hình vẫn nằm trong tay chúng Mọi người đi cứu cậu ấy với Mau lên Thấy cô gái trơn dài với vẻ mặt sừng sốt Nắm chặt tay mình Lâm giật nhau mày hỏi Hiện giờ An Hình ở đâu Vẫn vẫn ở trong núi Chúng đã đưa cậu ấy lên núi rồi Mọi người đi cứu cậu ấy với Cầu xin mọi người Bọn chúng vẫn ở trong núi đó Thấy cô gái trơn dài nói không gãy gọn Lâm Giật trực tiếp ngắt lời cô hỏi Ý cô là bọn chúng không chỉ có một người Có hai người trong tay bọn chúng có sao Tôi bảo An Hinh đi đi nhưng cậu ấy không đi Bọn chúng mới làm chuyện ấy với bọn tôi Để chạy trốn nên tôi đã cắn bọn chúng Nhưng An Hinh lại không dám Cậu ấy, cậu ấy Trương Dương, Lý Hạo Lâm Giật quay đầu hét lên một tiếng Lý Hạo và Trương Dương vừa gọi điện thoại xong Rồi bước lại nói Cảnh sát và bệnh viện đều đã cử người đến đây rồi Nhưng đường xa quá Nhanh nhất cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ. Hồi nữa, dự báo thời tiết nói buổi trưa bắt đầu có mưa. Cảnh sát khuyên trước hết chúng ta hãy rời khỏi đây đưa người bệnh đến bệnh viện rồi tinh tiếp. Không được đâu. Vừa nghe thấy là giờ rời đi nên cô gái vội sốt sắng nói An Hình vẫn ở trong tay đám người đó. Nếu như cậu mặc kệ cậu ấy thì An Hình nhất định sẽ chết trong tay bọn chúng mất. Nói xong, cô gái chân dài hình như nghĩ đến chuyện gì đó rất kinh khủng nên con người không ngừng co giật toàn thân co rút lại, run lầy bẩy An Hinh Trường Dương có chút do dự nhìn Lâm Giật nói Lão Tứ, An Hinh vẫn ở trong đó sao? Lâm Giật gật đầu nói Đối phương có hai người, chúng đã đưa An Hình lên núi rồi Vậy phải làm thế nào? Chúng ta có nên đi cứu không? Lý Hạo vừa mở miệng thì đột nhiên phát hiện ra sắc mặt của Trường Dương và Tống Phán Tử không được tốt lắm không chỉ là cậu ta mà đến Lâm Giật cũng có thể nhìn ra lúc này tại đây, ngoài cô phiến phiến và trình cầm ra thì sắc mặt của ai cũng không được dễ coi cho lắm tôi không biết mọi người đang nghĩ gì nhưng mạng người quan trọng, tôi tin là nếu như hôm nay vì sự thờ ơ của chúng ta, mà an hình xảy ra gì bất chắc ở đây, thì nửa đời còn lại của chúng ta đều cảm thấy không dễ chịu dù sao thì cũng là mạng người trước đây cô ấy có đáng hận đến thế nào nhưng cũng không đến nỗi phải chết các cậu nghĩ sao? thấy mọi người không ai nói gì, lâm giật gật đầu nói Trước tiên đưa người bị thương lấy xe đã. Chưa dừng lái xe đưa cô ấy về. Tớ và Lý Hạo và Tống Phan Tử sẽ vào núi tìm nửa tiếng. Nửa tiếng sau mà cảnh sát đến thì cũng không cần đến chúng ta nữa. Cứ sắp xếp như vậy đi. Nhưng ngay cả Lâm Giật cũng không để ý là lúc cậu nói những câu này thì trên người cậu xuất hiện vẻ tự tin và cảm giác khiến người khác an tâm mà trước này chưa từng có. Điều này dẫn đến việc sau khi cậu nói xong câu này mà mấy người, đặc biệt là mấy cô gái đều đờ người tại chỗ Nhất thời không có phản ứng Lão đại, trong mấy người con trai ở đây Chỉ có cậu biết lái xe thôi Trước tiên hãy đưa người bị thương vào bệnh viện Rồi đưa mấy cô gái về nhà đã Không có vấn đề gì chứ Lâm giật nhìn Trương Dương đang có chút thất thần hỏi Không, không vấn đề gì Trương Dương suy nghĩ lại rồi nói Tôi cũng đi cùng các cậu Cô phiên phiến đứng dậy nói Nếu như lúc tìm được an hình Mà tình trạng cô ấy không ổ lắm Thì tôi cũng có thể làm một số biện pháp cấp cứu Tránh xảy ra những chuyện ngoài ý muốn Em cũng đi. Lăng tiêu tiêu vừa lên tiếng thì Lâm giật liền trừng mắt nhìn lại. Vậy thì được nhưng cô phải đi theo sát chúng tôi. Bất luận xảy ra chuyện gì thì cũng không được dòi nửa bước. Biết chưa? Lâm giật nghiêm túc nhìn cô phiên phiến nói. Cô phiên phiến bật cười nói. Cậu yên tâm đi trước đây tôi từng đến khu chi viện cấp cứu rồi nên về phương sẽ an toàn thì không có vấn đề gì. Nói xong, mấy người con trai khiến cô gái chân giản lên xe ô tô sau đó trong lúc quay lại thì tiện tay cầm theo dao cắt thịt mà đám quách tường để lại bên suối, đồng thời lấy một số đồ phòng thân ở trên xe, rồi trực tiếp đi về phía rừng mà cô gái chân dài vừa chạy ra. Núi Lạc Hà là khu phong cảnh nổi tiếng gần xa của Nam Đô, mặc dù ở đây vẫn chưa được bảo tồn hoàn toàn, nhưng qua nhiều lần được các ban ngành có liên quan cải thiện, nên chỉ cần không xảy ra chuyện ở phía sau núi, thì phía trước núi vẫn được coi là an toàn. Mấy người đi vào rừng rồi lần theo dấu vết mà cô gái chân dài vừa chạy ra. giày cao gót, điện thoại, túi sách. Trên đường đi, mọi người không ngừng phát hiện ra những vật mà cô gái chân dài kia vứt lại khi hoảng loạn. Xem ra cô ấy nói không sai, chắc là đi về phía trước là có thể tìm ra nơi xảy ra chuyện, sau đó dựa theo những vết tích để lại ở hiện trường thì có thể tìm ra an hình. Dù sao thì bọn họ kéo theo một cô gái lại đi trên đường núi nên chắc là đi không nhanh được. Lâm giật nói xong, đồng thời thử gọi điện cho an hình, nhưng kết quả không nằm ngoài dự liệu. Điện thoại của An Hình đang ở trạng thái không ai nghe Tìm thấy rồi Đi tầm 10 phút Lý Hạo đi trước dẫn đường Đột nhiên lớn tiếng hô lên Sau đó vội vàng chạy lên trước Ở con suối bên ngoài khu rừng Cuối cùng họ cũng tìm được vị trí Mà An Hình và cô gái chân ra kia gặp hai người ngoại quốc Hiện trường vô cùng hỗn loạn túi sách và điện thoại của An Hình đều để lại đây Đồng thời còn có cả quần áo bị xe sách Và một chiếc áo lót Phủ Nhìn hiện trường hỗn loạn Mấy người thầm liếc nhìn nhau rồi hít mạnh một hơi. Đồ lót này chắc là của cô gái bạn nãy vì lúc tôi kiểm tra cơ thể cho cô ấy thì phát hiện bên trong người cô ấy trông không. Cô phiến phiến đột nhiên lên tiếng. Lâm giật gật đầu, nói. Xem ra để có cơ hội chạy trốn mà cô ấy đã có xảy ra tiếp xúc cơ thể với hai kẻ kia. Nhưng muốn tìm ba người ở núi lớn thế này đúng là không dễ dàng lắm. Ở đây có con đường, liệu bọn họ có đi lên núi bằng cách này không? Lâm giật tinh mắt. Nên phát hiện ra một con đường nhỏ lên núi ở khe núi Đường rất hẹp Hai bên cây cối ôm tùm Lối đi quanh co khúc khuỷu Không biết lên vị trí nào Đã gần nửa giờ rồi Mấy người đứng ở chỗ đường đi ngẩng đầu nhìn lên trời Trước đó vẫn trời xanh mây trắng Giờ đây có thể nhìn thấy mây đen từ phía tây kéo đến Mắt thấy sắp có mưa rồi Con đường này mà đi Thì không biết lúc nào mới tìm được cuối đường Chắc là cảnh sát sắp đến rồi Chúng ta quay về nói lại cho họ tình hình ở đây là được không cần phải đi lên đâu mặc dù cô phiên phiến chỉ khuyên như vậy nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn về phía lâm giật lâm giật biết cô ấy có ý gì nên gật đầu đang định nói thì nhìn thấy bên trên đường đó xuất hiện một bóng người thấy có người xuất hiện mấy người vội lấy dao dao rồi nấp ở sau tảng đá để tránh dẫn đến hiểu nhầm không đáng có đồng thời cũng có cảnh giác biết đâu người đến chính là hai kẻ bắt cóc an hình đi hai sắp mờ rồi mà các người vẫn chưa về nhà sao Jordan nhìn đám người lâm giật thì liền nhiệt tình giơ tay ra chào hỏi Người nước ngoài ư, mấy người khẽ người người ra Xin chào, có cần tôi giúp gì không? Thấy mấy người có dáng vẻ học sinh nên nụ cười trên mặt Jordan càng dạng rỡ hơn Xin chào, chúng tôi đang tìm một người bạn bị mất tích, cô ấy mặc váy màu đỏ, xin hỏi anh có nhìn thấy không? Lâm Dật chủ động hỏi Xin lỗi, tôi không nhìn thấy ai ở đây cả Nếu như anh có thể mô tả kỹ một chút về đặc điểm nhận dạng của bạn mình thì nói không chừng tôi có thể nhớ ra. Jordan nói với vẻ mặt tiếc nuối. Là một cô gái khá xinh, mặc váy màu đỏ và đi giày cao gót. Cô ấy bị bắt cóc ở đây. Hình như đi cùng cô ấy còn có hai người đàn ông. Bạn của tôi hiện giờ đang gặp nguy hiểm. Anh giúp chúng tôi nghĩ lại xem. Cảm ơn. Tông phán tử nói với vẻ gấp gáp. Ánh mắt của Jordan nhìn về phía bốn người trước mặt. Nhưng khi anh ta nhìn thấy người đẹp cực phẩm bất luận về ngoại hình hay khuôn mặt như cô phiến phiến đứng ở phía sau lâm giật thì trong ánh mắt toát lên vẻ hào sắc sau đó nói các anh nói như vậy thì hình như tôi nhớ ra rồi đó là cô gái người hoa hạ rất xinh đẹp nhưng hai người đàn ông đi cùng cô ấy thì có chút nguy hiểm đấy anh thật sự nhìn thấy bọn họ sao vậy thì tốt quá rồi tống phán tử kích động nói chúng tôi đã báo cảnh sát rồi hiện giờ cảnh sát đang trên đường đến đây anh có thể nói cho chúng tôi biết là họ rời đi từ đâu không Việc này có liên quan đến an toàn tính mạng của bạn tôi, nhờ cả vò anh. Tôi không nhìn thấy mà là bạn tôi, David bà nãy có nhắc đến với tôi. Nếu các người sốt ruột, thì tôi có thể hỏi David cho, nhưng điện thoại của tôi giờ đang ở chỗ cậu ta. Nếu các người đợi được, thì đoạn đường cả đi cả về tầm nửa tiếng, tôi sẽ chạy về một chuyến. Tôi có đem theo điện thoại. Lý Hạ vội đưa điện thoại lại, nhưng đàn lại lắc đầu, nói. Thật xin lỗi, tôi là người Mỹ, Số điện thoại tôi dùng vẫn chưa đổi sang số hoa hạ, điện thoại của các anh không gọi được. Lúc này, ở chân trời xa xăm, vang lên tiếng sấm, gió thổi trong núi nên khiến cây cối xung quanh cũng rào rạc kêu theo. Xin lỗi, sắp mơ rồi, chị e là tôi không giúp được rồi. Jordan khoát tay, nói lời xin lỗi. Chúng tôi đi cùng với anh. Lâm giật mở miệng nói. Cả đi cả về mất nửa tiếng, đi lại đó cũng mất mười mấy phút, đến nơi chúng ta có thể trực tiếp gọi điện thoại cho cảnh sát. Như vậy cũng tiết kiệm được nhiều thời gian. Các cậu thấy sao? Tôi đồng ý. Lý Hạo không nói nhiều mà giờ tay tán thành. Còn Tống Phán Tử vốn có chút do dự. Dù sao rừng thiêng nước độc mà sắp mưa rồi, cậu lo lắng lát nữa mưa lớn thì khó mà ra khỏi núi được. Tôi rất cảm động về tình bạn bè của các anh. Nhưng chúng ta phải nhanh lên. Chứ không mưa lớn thì e đến cảnh sát cũng không lên núi được đâu. Giọc đàn nói với vẻ mặt tươi cười rồi dẫn mọi người đi lên con đường nhỏ giữa núi. Trên đường đi, Jordan giới thiệu cho mọi người về nghề nghiệp của mình và mục đích đến núi Lạc Hà này Khi nghe thấy người Mỹ trước mặt anh nói mình đến từ vogo tạp chí nổi tiếng của Mỹ thì Lý Hạ và Tổng Phán Tử đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ Đồng thời đôi mắt tán thường của Jordan cũng nhìn về phía cô phiến phiến nói Cô là cô gái hoa Hạ đẹp nhất mà tôi từng gặp mặc dù tôi đã chờ tay bạn gái nhưng có thể gặp cô thì tôi tin rằng đây là sự sắp đặt của Thượng Đế Nghe thấy lời khen của Jordan mà cô phi phiến chỉ gật đầu chứ không nói gì. Hơn nữa tôi tin rằng bức ảnh của cô một khi đăng lên tạp chí của chúng tôi thì gương mặt của cô chắc chắn được rất nhiều người trên thế giới biết đến. Điều lúc đó sẽ có vô số quảng cáo và công ty điện ảnh sẽ đến tìm cô để ký hợp đồng. Vậy thì cuộc đời cô sẽ thay đổi hoàn toàn đấy. Lúc này Jordan lại cảm thấy cô gái này thật kỳ lạ. Sao cô ấy lại từ chối chứ? Lẽ nào cô ấy không muốn sau một đêm là được nổi tiếng sao? Lẽ nào cô ấy lại không thích đàn ông ngoại quốc ư? Những cô gái tầm tuổi này chẳng phải dễ bị tiền làm mê hoặc lắm sao? Lúc này cô phiến phiến muốn từ chối lần nữa nhưng lầm giật lại kéo tay cô bởi vì họ đã đến trước cửa một căn nhà gỗ. Nhà gỗ đó thoạt nhìn không to, có chút cỗ nát. Nó được che bởi dần cây cao vút lên trời. Nếu không phải là đi đến gần thì thật sự khó mà phát hiện ra được. Đường núi đi đến đây thì coi như đường cụt. dóc đàn thấy trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc thì cười giải thích. Tôi và David là những người yêu thích cuộc sống núi rừng sâu thẳm. Chúng tôi ghét sự ồn ào và xe cộ của thành phố. Vì vậy mà vừa đến Hoa Hạ liền được bạn bè giới thiệu đến đây rồi mua ngôi nhà này. Ồ, phiền anh mời bạn của anh ra được không? Chúng tôi rất vội. Thành thật xin lỗi. Lâm giật gật đầu nói. Ok, chuyện này đơn giản thôi. Jordan quay đầu lại dùng tiếng Anh nói với David. David, tôi mang đến cho cậu bốn người bạn này. Họ muốn tìm cô gái mặc váy đỏ nên mới đến đây, hy vọng có được sự giúp đỡ từ cậu. Lúc này, gió núi thổi càng lớn hơn, cùng với đó là tiếng sầm chớp, mây đen kéo đến, tầm nhìn xung quanh như tối sầm lại. Kẹt kẹt. Lúc này cửa nhà được mở ra, một người đàn ông ngoại quốc với làn da đen từ trong nhà bước ra. David, mấy người bạn này là người Hoa Hạ, muốn cậu giúp đỡ. Cậu có thể nói cho họ biết, trước đó cậu nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ cùng với hai người đàn ông. Họ đã đi đến đâu rồi? dốc đàn rất nhiệt tình giới thiệu. Thời xin lỗi, tôi đoán họ đã đi về hướng sau núi rồi. Với tốc độ hiện giờ của các người, nếu mà đuổi theo thì chắc rất khó. Đã viết dùng tay chỉ về phía đường xuống núi ở bên cạnh, rồi nói với vẻ xin lỗi. Đi phía sau núi ư? Lý Hạo sốt sắng nói. Sau núi, hình như vẫn chưa khai phá hoàn toàn mà. Ngài nói, ở trong đó có không ít sói và lợn rừng nữa. Chúng đưa an hình đến đó làm gì chứ? Không phải định hủy xác đấy chứ. Nói đến đây, Lý Hạo thấy lạnh bút xương, lời nói cũng bị nghẹn ứ. Đừng có nói lung tung, nếu chúng ta đã biết hướng đi của chúng rồi thì quay về đã, đợi gặp được cảnh sát rồi nói rõ cho cảnh sát tình hình chúng ta phát hiện được. Mặc dù mỗi người con trai đều có mong ước được làm nhà thám hiểm, nhưng khi nhìn thấy rừng thiêng nước độc như này, hồi nữa lại sắp có mưa lớn ập đến, lại còn hai tên tội phạm không rõ tung tích và cả an hình không biết sống chết thế nào nên trong lòng mọi người khó tránh khỏi căng thẳng Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Ừ, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Sắp mở rồi, chúng tôi về trước đã. Lâm giật nói xong, liền xoay người định rời đi. Này người đẹp, cô thật sự không thể suy nghĩ lại lời đề nghị của tôi sao? Làm người mẫu của chúng tôi được không? Giọc đàn vẫn không từ bỏ mà nói theo. Cô phiền phiến chỉ dừng bước một chút, rồi lại đi theo Lâm giật xoay người đi xuống núi. Đoàn, một tiếng sấm như xé tan bầu trời, nam đô chìm trong nóng bức nửa tháng trời, Cuối cùng cũng đón được cơn mưa rào cuối mùa. Mưa vừa xuất hiện là rơi như chút nước. Cả rừng núi dường như bị bao phủ bởi làn mưa dày đặc. Đổ ấp xuống đầu mọi người. Đến tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Phải làm sao bây giờ? Chúng ta có nên xuống núi nữa không? Mưa vừa rơi xuống thì mấy người liền thấy hoang mang. Kệ đi, quay về đường cũ. Lâm giật thép một tiếng rồi kéo tay cô phiên phiến chạy xuống dưới núi. Sao vậy lão tứ? Xảy ra chuyện rồi sao? Lế hạo và tống phán tử Mặc dù vẫn chưa có phản ứng Nhưng cảm nhận được sắc mặt của lâm giật Và cố phiến phiến không ổn Nên cũng không để ý nhiều Mà đi theo định chạy xuống núi Giọc đoàn ngây người ra Vì biết được những học sinh này Đã vạch trần được ý đồ của bọn chúng Nên vội vàng điên cuồng đuổi theo Đồng thời gọi bạn mình David đừng để bọn chúng chạy thoát Nghe thấy câu này Lý hạo và tống phán tử nhất thời thấy lạnh buốt xương Lúc này mới hiểu được Rồi bắt đầu chạy như điên xuống núi mẹ kiếp! sao lúc đầu cô gái chân dài ngu ngốc kia không nói cho mình biết hai tên đó là người ngoại quốc lão tứ sao cậu nhìn ra được? Lý Hạo vừa chạy vừa hét lớn. Vogue căn bản là chưa mở thị trường đến hoa Hạ. Ông chủ sau lưng chúng là gia tộc Newhouse từng mời tưởng giao đảm nhận vị trí CEO của tạp chí này, nhưng cô ấy đã từ chối lý do vì cô ấy không muốn cả cho cháu trai của họ. Gia tộc Newhouse, Tưởng giao. Mặc dù Lý Hạo và tổng phán tử nghe thấy thì khuôn mặt đều đờ đớ đẫn hết cả. nhưng thấy sắc mặt lâm giật ngưng trọng thì cũng gật đầu theo, sau đó liều mình chạy xuống núi. Nhưng mưa lớn quá, lớn đến mức đủ để chặn mọi người nhìn rõ đường xuống núi, đồng thời dưới chân cũng trơn nữa. Tổng phán tử đã bị trượt ngã hai lần, nhưng cũng may là được Lý hạo nhanh tay nhanh mắt kéo lên. Nhưng bọn họ chạy càng nhanh, thì đám người sóc đán theo sau cũng tăng tốc không kém. Mắt thấy sắp bị đuổi kịp. Cô phiến phiến buông tay lâm giật ra. Cô tháo hai túi đeo vai xuống không quay đầu lại mà ném về phía sau. Phắc! Trước tiên là David truyền lại giọng mắng, tiếp đó là cô phiến phiến dùng lực quá mạnh nên dẫn đến thân người mất đi thăng bằng, vài cô ngã về phía nối, khoác khoác tay rồi trở xuống bên dưới. Cố phiến phiến! Lâm giật thấy thế, thì trực tiếp nhoài người về phía cô cố phiến phiến, một tay nắm chặt lấy cánh tay cô ấy. Chỉ có điều, cậu lớn lên ở nông thôn, nên quen với kiểu đường bù đất nhờ này, nhưng quan tính chuẩn lại từ người cố phiến phiến vẫn khiến chân Cộng mất đi thăng bằng mà trượt cùng cô ấy xuống sườn núi lão tứ lý hạp nhìn thấy lâm giật và cô phiến phiến trượt xuống sườn núi rồi lại quay đầu nhìn gióc đàn và david Đà đang hung hoàng đuổi tới cậu ta thấp giọng nói với tống phán tử cậu nhất định phải sống sót xuống núi nói cho cảnh sát tình hình xảy ra trên núi sau đó nói với làng tiêu tiêu là ở trước mặt bố mẹ tớ thì nói giúp tớ vài lời hay chứ tớ không hề vô dụng và xấu xa như họ tưởng tượng đâu Lão nhị, chúng ta không chạy được bằng chung đâu. Tống phán tử trong lúc mơ màng thì thầy Lý Hạo đột nhiên hét lớn một tiếng rồi trực tiếp quay đầu lại. Trong miệng phát ra tiếng thét lớn. Trong màn mưa rỡ rội, Jordan và David đuổi đến lúc này lại chạy về. Lão nhị, lão nhị, tống phán tử vừa chạy vừa khóc. Bọn họ chỉ sống cùng nhau trong kế túc xá. Đế tiết thể dục mà cũng trốn. Chạy thể dục 3.000 mét cũng không trụ nổi thì nói gì đến việc chạy trong đường núi mưa sâm xét. Đã thế, lại còn vừa nhìn vừa trốn sự truy sát của hai tên ngoại quốc thân hình vạm vỡ, trên đường xuống núi, họ đi qua con suối, thuận theo thề nước không ngừng bơi nhanh về nơi ban đầu họ nướng thịt, than cho xám xịt vẫn còn trên đất nhưng sớm đã bị mưa gió làm ướt hết cả. Tống Phán tử chui đầu vào dòng nước suối rồi bơi về phía bờ bên kia, lúc cậu ta lên bờ, nhìn thấy đằng xa lấp lánh xe cảnh sát thì cậu giơ tay lên, miệng há định nói gì, nhưng hai mắt tối sầm rồi ngã sụp xuống. 11 giờ hôm nay, thành phố chúng ta gặp phải cơn mưa lớn nhất trong suốt 30 năm. Lượng mưa đạt 700mm trong 25 phút, gây nên lũ lụt ở nhiều vùng đồi núi và xói mòn đất. Văn phòng phòng chống và kiểm soát thiên tai Nam Đô hy vọng tất cả mọi người dân thành phố cố gắng hạn chế ra đường trước khi mưa giảm, tránh xa những vùng sông ngòi đồi núi. Nữ MC mặc bộ đồ công sở màu xám, thông báo với người xem truyền hình. Trên màn hình là cảnh tượng của sông Nam Hà, nổi tiếng nhất Nam Đô. Mực nước tăng cao đã vấn mức cảnh báo dự kiến. Tình hình là như vậy. Hà Trần Đông ra hiệu cho chối liêu tắt TV, rồi nói với mấy người trung niên ở trước mặt. Người dẫn đầu là Hà Trần Nam, sở trường công an. Ông ấy vừa đến đây, đồng phục công an còn chưa thay ra, mà lúc này liền nhau mày nói. Hiện giờ, phía trước núi Lạc Hà đã liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở đất rồi. Một đội cứu viện mà bọn em cử đi đã mấy lần bị rơi xuống, nên cứ cố gắng thì chị E sẽ xảy ra thương vong về người. Nếu cứ cố gắng, thì chị E sẽ xảy ra thương vong về người. Nếu như bên trên truy cứu thì... Ừ, điều này tôi biết. Hà Trấn Đông gật đầu, ngắt lời Hà Trấn Nam, nói. Bây giờ tôi chỉ hỏi chú, nếu như Hà Gia muốn huy động lực lượng riêng của mình đi để giải quyết chuyện này, thì bên trên có gây phiền phức gì không? Hà Trấn Nam nhau mày chặt rồi thở dài, nói. Phải xem là mục đích gì ạ? Cứu người, cứu con trai tôi đấy, mục đích này có được không? Hà Trấn Đông cao giọng nói. Được ạ, được ạ, chỉ có điều... Hà Chấn Đồng qua tay, ngắt lời Hà Trấn Nam Lão Lưu, hiện giờ chúng ta có thể huy động được bao nhiêu máy bay trực thăng? 13 chiếc ạ, đã cất cánh hết rồi, đang trên đường bay đến núi Lạc Hà Chú Lưu chắp tay nói Nhân về an ninh của gia tộc thì sao? Tốt thứ nhất là 360 người đã đến dưới chân núi Chỉ đợi sở trường Hà ra lệnh là sẽ lên núi ngay Tiếp đó có bốn tốt vẫn đang trên đường đến Vậy thì nhờ sở trường Hà ra lệnh đi Hà Trấn Đông đứng lên, rồi chấp tay ra sau lưng rời đi. Nhưng lúc này, cổng lớn biệt thự được đẩy ra. Mộ dung trí mặc bộ đồ áo dài hiện đại cười bước vào. Không cần huy động lực lượng đông vậy đâu. Để bảo vệ an toàn cho người và tài sản của người dân thành phố Nam Đô, tôi đã huy động đội đặc nhiệm ngân hùng của quân khu Nam Đô rồi. Nhìn thời gian thì chắc giờ đã ở trên núi Lạc Hà rồi. Lạnh quá, trong đêm tối, lâm giật co giống người lại. Nhận thức của cậu vẫn dừng lại ở khoảnh khắc rơi từ trên núi xuống. Cậu nắm chặt tay cô phiên phiến Hai người rơi từ trên núi xuống Cùng với đá vụn và bùn đất Lúc tưởng chừng cái chết đã cận kề Thì cậu lại nhìn thấy cô phiên phiến Đang bổ nhào về phía mình Tiếp đó là màn đêm tối tăm Một lúc sau toàn thân đau nhức Khiến lâm giật không kìm nổi mà xen gì Nhưng tiếp đó thân người cậu như được bao trùm bởi hơi ấm Là cô sao? Cô phiên phiến Lâm giật khó khăn lắm mới mở miệng ra được Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự yên tĩnh Cô phiên phiến Lâm Dật không kìm nổi mà khẽ gọi một tiếng Vâng, thiếu ra Cậu không sao chứ Cuối cùng, Lâm Dật cũng nghe thấy giọng nói Của cô phiên phiến Nên trong lòng như thế nhẹ nhõm hơn nhiều Tôi vẫn ổn Còn cô, cô thế nào rồi Trong đêm tối, Lâm Dật không nhìn thấy vật gì Chỉ cảm nhận được Một thân hình mềm mại đang nhào tới phía mình Mặc dù mùi tanh của bồn đất rất nhức mũi Nhưng cậu vẫn có thể ngửi được mùi hương Trên người con gái Tôi cũng không sao nhưng hiện giờ nhìn tình hình bên ngoài dường như không ổn lắm thiểu ra cậu phải chuẩn bị tâm lý đấy cô phiên phiến trước này luôn là người lạc quan trước đây ở bệnh viện xảy ra chuyện lớn đến mức nào thì cũng không nghe thấy giọng nói rồn dày của cô ừ cô bỏ tôi ra trước đi tôi không sao đâu cảm nhận được thân thể mềm mại dần buông lòng ra lâm giật được cô phiên phiến đỡ ngồi dậy lúc này một luồng ánh sáng chói mắt xuyên qua bóng tối chiếu sáng cảnh sắc trước mặt hàng núi vừa đẹp vừa ẩm ướt bên cạnh họ đều là bùn đất từ bên ngoài động chảy vào từng tầng dày cộp rồi tràn cả lên mồ bàn chân chỉ có điều nơi mà mình nằm chắc là đã được cố phiên phiến làm sạch rồi mặc dù tầng này mỏng đi chút nhưng không ảnh hưởng gì cửa hàng bị lấp rồi sau khi thăm dò được nơi mình đang ở hiện tại thì lâm giật quay đầu nhìn về hướng có ánh sáng chiếu đến cửa hàng đã bị mấy viên đá lớn chặn đứng lại bùn đất còn lẫn cả nước mưa từ khe hở chảy vào trong tiếng mưa rơi bên ngoài hang động truyền vào bên trong nghe thấy rõ mồn một, một cũng may là tôi phát hiện ra hang động này lúc đó chưa đầy một phút sở núi mà chúng ta lan xuống bị lở do đó hang động này bị chặn luôn cô phiến phiến nói với vẻ dùng mình cảm ơn lâm giật quay đầu lại thì nhìn thấy cô phiến phiến cũng vội vàng quay đầu lại nhưng cô lại quay mặt sang hướng khác cô sao vậy lâm giật nhau mày giơ tay ra nâng gò má cô phiến phiến hỏi đừng đừng nhìn Mặc dù cô phiến phiến từ chối nhưng Lâm Giật cứ cố chấp hỏi khuôn mặt bị đá vụn lướt qua tạo thành một vệt lúc này nhờ ánh sáng trói mắt kia nên Lâm Giật đã nhìn thấy Tôi còn tưởng rằng chuyện gì lớn lắm chỉ là vết thương nhỏ thôi mà đâu đến mức không dám để người khác nhìn thấy Lâm Giật cười sau đó nhìn kỹ lại chút rồi nói Không sao đâu, chút vết thương ngoài ra đợi lúc quay về tôi sẽ bảo bệnh viện sắp cho cô bác sĩ khâu ra tốt nhất xử lý một chút là xong ý mà Không sao đâu Thật không? Cô phiến phiến không tin hỏi. Tất nhiên rồi. Dù gì thì tôi cũng ở bệnh viện lâu rồi. Bệnh lâu thành bác sĩ mà. Chút bệnh vật này là có thể nhìn ra. Không sao đâu. Đừng lo. Lâm giật cười an ủi cô. Đồng thời lúc này trong lòng cậu đang dối như tơ vò. Cũng may trong bóng tối cô phiến phiến không nhìn rõ sự biến đổi về thần sắc trong mắt Lâm giật. Vừa mới ổn định lại tinh thần thì cô phiến phiến lại nói có chút thất vọng. Lâm thiểu ra. có thể chúng ta mất liên lạc với thế giới bên ngoài rồi mất liên lạc lâm giật nhau mày hỏi vâng lúc điện thoại của cậu rơi xuống thì hỏng rồi hiện giờ không mở lên được mặc dù điện thoại của tôi vẫn được nhưng trong động không có tín hiệu nên cũng không có cách nào liên lạc với bên ngoài được cô phi phiến giải thích rơi hỏng rồi sao lúc này lâm giật mới để ý đến linh kệ điện thoại rơi nát bét là điện thoại của mình lập tức không kiên nổi mà mắng lớn điện thoại kiểu gì vậy mấy trăm nghìn tệ mẹ kiếp sau này không bao giờ tôi mua hắn đẻo đó nữa nhưng thiếu gia cũng đừng lo lắng tôi tin là đợi hai bạn học của cậu chạy thoát ra ngoài sẽ nói cho cảnh sát biết thông tin cảnh sát nhất định sẽ định cứu chúng ta cô phế phiến nhỏ giọng an ủi có thoát được không lâm giật lắc đầu cậu quá hiểu về thể lực của mấy người bạn cùng phòng mình thì chạy thể dục chạy có nghìn mét mà họ đã mệt đến mức suýt không thờ nổi trong hoàn cảnh như này mà chạy đua với hai tên ngoại quốc thân hình vạm vỡ chỉ e hiện giờ họ còn thê thảm hơn ca mình nói không chừng còn có nguy hiểm đến tính mạng nữa nhưng tình hình trước mắt quan trọng nhất vẫn là phải làm ổn định lòng quân dù thế nào đi nữa thì cô phiến phiến cũng là một cô gái mặc dù cô ấy đã cố gắng hết sức thể hiện ra sự điềm tĩnh nhưng lâm giật vẫn có thể từ lòng bàn tay lạnh buốt của cô phiến phiến mà cảm nhận được sự bất lực và khủng hoảng trong lòng cô ừm um, họ sẽ đến tìm chúng ta lâm giật cười nói 12 hai giờ ba phút, mưa bên ngoài hang động vẫn không giảm đi chút nào. Không khí bên trong thì ngày càng lạnh hơn. Hai người ngồi sóng vai nhau, dựa sát vào nhau để sưởi ấm cho nhau. Cố gắng qua được từng giây phút khó khăn này. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng được sống thì cậu định làm gì? Cô phiên phiến co sống người trong lồng ngực của lâm giật. Mặc dù người con trai này nhỏ hơn cô mấy tuổi, nhưng lúc này cô phiên phiến vô hình dung cảm nhận được sự an toàn từ cậu. điều mà khiến cô có thể cảm nhận được sự ấm áp trong lúc tuyệt vọng nhất tôi á quay về trước đây thôi xem bản thân mình nửa phần đời trước đã làm được những gì để lại tiếc nuối gì dù sao thì đã không bù đắp được rồi thầm hối hận trong lòng thôi lâm giật cười nói ồ cô phiến phiến gật đầu rồi áp má về phía ngực lâm giật cô thì sao lâm giật cúi đầu hỏi để cho cậu được sông tiếc. cô phiến phiến không nghĩ ngợi nhiều mà mở miệng nói tôi ư Lâm giật không hiểu mà cười, nói Mọi người đều sắp chết rồi, sao cô vẫn muốn tôi được sống? Cô phiên phiên lắc đầu, khẽ giọng nói Đợi thật sự đến lúc đó thì sẽ nói cho cậu, giờ nói thì không ổn Lâm giật ngây người ra, nhưng ngay lập tức trong đầu cậu xuất hiện cảnh tượng một đội cứu viện nước ngoài, cứu hết những người bị nạn ra Tôi không có thói quen ăn thịt người đâu Lâm giật giận dỗi, dùng tay đập nhẹ vào lưng cô phiên phiến, nhưng lại quên là Lúc này cơ thể cô đang rất yếu, cô phiền phiến thấy đau rồi ngay lập tức kêu lên một tiếng. "Cậu, cậu có phản ứng rồi." Cô phiền phiến lúc này chỉ đỏ mặt nói một câu, Liêm giật đỏ mặt, hai người áp sát vào nhau, trên người mình có bất cứ sự thay đổi nhỏ nào nên cô phiền phiến có thể cảm nhận rất rõ ràng. "Có cần tôi giúp không?" Cô phiền phiến giơ tay ra, trong lúc hai thân thể dựa sát vào nhau. "Hự." Tự dưng hai người cảm thấy nóng gian và dường như xua tan được cái lạnh trên người. Mặc dù hai người tiếp xúc với nhau nhưng vẫn luôn đề ra khoảng cách. Nhưng lần này Lâm Giật có thể cảm nhận được cô phi phiến dường như đã mặc định đây là lần cuối cùng trong đời nên muốn vượt bước cuối cùng với cậu. Nhưng hoàn cảnh này thì không lý tưởng lắm không dễ triển khai. Lâm Giật sắp khóc đến nơi rồi. Lâm Giật và cô phi phiến có ở bên trong không? ngay lúc này giọng nói có lực đột nhiên vang ở bên ngoài động. Có ạ. Dường như là theo bản năng hai người cùng hô lên đồng thời nhanh chóng đứng dậy. Đôi mắt kích động nhìn về phía ánh sáng từ ngoài hang động chiếu vào. Lúc này còn có cả tiếng ồn của máy bay trực thăng như làm phá vỡ những tiếng dí sách của hạt mưa. Hai người đừng lo lắng, cố gắng trấn tĩnh. Tôi là Trương Tự Kiến, đội trưởng đội đặc nhiệm ngân hùng của quân khu Nam Đô. Nhận lệnh đến đây để cứu hai người. Nói xong, tảng đá lớn chắn ngang cờ động đã được rơi sắt kéo lên. Tiếp đó âm thanh của máy bay trực thăng ù ù bên tai mắt thấy cửa động đã được mở ra với luồng ánh sáng đầu tiên tảng đá lớn được máy bay kéo lên trên từng luồng ánh sáng mạnh chứa vào trong hơn chục binh sĩ đặc trùng mặc vũ trang đứng ngay ngắn ngoài cửa động đội trưởng dẫn đầu đứng nghiêm và chào theo nghi thức quân đội xin chào tôi là trương tự kiến đội trưởng đội đặc nhiệm ngân hùng của quân khu 5 đô nhận lệnh đến cứu hai người xin hai người cứ yên tâm kẻ địch đã bị bắt hai người có thể an toàn rời khỏi đây rồi